Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dạy, chẳng phải trên sách có một câu như thế này hay sao, dù chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ bắt đầu theo một quy tắc. Hoặc là một người bắt đầu từ hành trình mới, hoặc là từ một người xa lạ tiến vào thị trấn nhỏ. Giờ xem xem chuyện chúng ta gặp phải là vế trước hay vế sau đi. Hàn Thác im lặng một lúc hỏi những lời này ở trong sách nào? Lão Đình vừa hút thuốc, vừa xoay người rời đi. Biên kịch phát tắc. À quên chưa nói với cậu. Tôi còn kiêm cả chức biên kịch nữa. Tất cả các bạn án mà tôi từng gặp, tôi đều viết ra thành một kịch bạn. Có điều, vẫn chưa có người nào tinh mắt tìm đến tôi để xin làm phim. Hàn thác đi lòng vòng trong cục cảnh sát một lúc, dừng chân tầng một, ngừng đầu lên thấy mình đang ở phòng hành chính. Chân nhỏ này... Phòng hành chính cũng có mấy người quen của anh Hơn nữa bây giờ được biết Anh là cảnh sát hình sự đã rời ngành Chạy đến thị trấn nhỏ này mở khách sạn Lại còn giúp cảnh sát địa phương phá án Mấy cô gái trẻ ở phòng hành chính thấy anh Vẻ mặt bọn họ khó tránh khỏi ửng đỏ Ông chủ Hàn Có việc gì vậy? Một cô gái hỏi Hàn Thác cười cười Có thể giúp tôi kiểm tra thân phận Một chiếc thẻ căn cước là thật hay dạ không? Ây Cái này không thể tùy tiện ra, có liên quan đến vụ án sao? Hàn thác ngập ngừng. Đúng, có liên quan đến vụ án. Cô gái kia liền gật đầu đồng ý. Nếu vậy thì mọi chuyện lại khác. Được thôi, anh chờ một chút. Giờ vẫn chưa vào làm, tôi đi bờ máy tính. Được. Cô gái kia cúi đầu bắt đầu chăm chú mở một số thứ trên màn hình máy tính, còn ngại ngùng nói chuyện với người bạn bên cạnh. Hàn thác liếc nhìn cô ấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiếu xuống mặt đất, những cơn gió nhẹ đung đưa những tán lá vang lên tiếng rì sao bỗng nhiên, khung cảnh ấy lại khiến anh yên lòng nhưng lại có chút khổ sở. Khi cô gái kia mở xong hệ thống, ngẩng đầu, mới phát hiện bên cạnh cửa sổ đã không còn ai. Ấy, Hàn Thác đâu? Người này chẳng phải đang muốn trả thẻ căn cước sao? Đi đâu mất rồi? Thì Hàn Thác trở lại khách sạn Lạc Hiểu đang nghiêm túc đọc sách trong sân, trên tay cô là quyển Phật tổ đã nói gì? Cô gái này đang muốn quy y cửa Phật, hay chỉ là đang giải sâu? Hàn thác đi đến, rút quyển sách khỏi tay cô, dịu dàng nói, làm việc cả đêm, sao không ngủ thêm đi? Lạc Hiểu lắc lắc đầu, không ngủ được. Tình cảm hai người mới chớm nở, cả hai vẫn chưa quá quen với việc đối xử thân mật với nhau. Lạc Hiểu e rẻ đưa tay lên, cầm lấy thay anh, liền đứng yên đấy, để mặc cho cô nắm tay. Hai người đều im lặng một lúc, tiểu mai ra vẻ em không thấy gì hết, đi qua hai người. Thế là cả hai đều cười. Lên lầu, anh thấp giọng hỏi. Lòng Lạc Hiểu hơi nóng lên, cái nóng vừa mập mờ với nguy hiểm. Được. Vào phòng cô, cửa sổ vẫn để mở một nửa. Để nắng gió có thể lùa vào, giống như tâm trạng của hạn thác lúc này. Lạc Hiểu đến cạnh bàn, rót cho anh cốc nước. Hạn thác ngẩng đầu, để ý đến mấy thứ linh tinh mà mấy hôm vừa rồi cô mua trong thị trấn đều đã được dọn sang nhà bên kia. Cô nhóc, lần trước em nói đã từng tập vỡ. Tập ở đâu thế? Anh hỏi. Lạc Hiểu bưng trả tới mỉm cười. Em tập taekwondo 8 năm, từ khi còn bé cha mẹ để em luyện Hạn Thác thầm đánh giá cô Chuyện tích con đô là thật Nhưng mấy lần cô nhắc đến cha mẹ mình Giọng nói đều trở nên ngập ngừng Đó là vẻ bi thương khó che giấu Thật ra Cô là người không giỏi ngụy trang Nhưng rất kiên cường cha mẹ em Giờ đang ở đâu Hạn Thác hỏi thẳng Hai mắt cũng nhìn thẳng vào cô Ánh mắt lạc hiểu chạm vào ánh mắt anh Dường như hiểu gì đó Khẽ giật mình xuất thần Họ đều không có ở đây Giọng cô rất nhẹ nhàng Bình tĩnh Lòng hàn thác đột nhiên đau xót Có phần không muốn hỏi tiếp nữa Nhưng lại đặc biệt muốn biết Chuyện liên quan đến cô hơn Tất cả về cô Lạch trần toàn bộ vẻ thần bí và sầu muộn của cô Anh kéo tay Ôm cô vào lòng Hai người ngồi trên giường Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô Hấp giọng nói, xin lỗi, anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ như vậy khiến cả người lạc hiểu nóng lên, nhưng điều này không có nghĩa là cô mất tỉnh táo trước câu hỏi của anh. Dạ vậy. Nghe